hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 410 xung độc vũ trang. E. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzkan. Beta Sakura. Thuộc hạ tham kiến Vương phi. Hồng nhạn quan trong thư phòng, một người áo đen quỳ một gối xuống trước, thư án trầm giọng nói. Diệp Ly lạnh hỏi hắn "Vương gia đang ở đâu?" Người áo đen bẩm vương gia thống lĩnh trăm vạn đại quân đã tiến về phụ cận Hồng Nhãn Quang Nhiều nhất hai ngày là có thể tới Hồng Nhạn Quan. Diệp Ly gật đầu một cái vương gia còn phân phó gì không Người áo đen lấy một phong thư từ trong tay áo ra trình lên Nói vương gia phân phó thuộc hạ trình lên cho vương phi Diệp Ly nhận lấy tính hàm Đọc nhanh như gió rồi bình tĩnh gật đầu nói ta biết rồi Ngươi đi đi Người áo đen nhìn thần sắc lạnh nhạt của Diệp Ly trước mặt Do dự một chút Thân là ám vệ tâm phúc bên cạnh mặt tu nghiêu trực giác Của hắn mách bảo rằng Vương Phi có gì đó không đúng Nhưng mà nhất thời cũng không nhìn ra đến cùng là chuyện gì Chỉ đành phải cung kính cáo lui Vương Phi bảo trọng thuộc hạ cáo lui. Thư phòng nhanh chóng rơi vào im án lần nữa. Diệp Ly nhìn tím hàm trong tay hơi buông mắt. Khó miệng dâng lên một nụ cười thẳng nhiên. Tu Nghêu Liệu chàng có từng nghĩ Nếu như Hồng nhạn Quang bị phá thì sẽ thế nào không? Vương Phi Ngoài cửa, Phượng Chi Giao trầm giọng nói Vào đi Phượng Chi Giao đi vào, nhìn Diệp Ly một chút do dự chốt lát hỏi Vương Phi, Vương Gia. Có phải sắp trở lại rồi không? Diệp Ly gật đầu một cái cười nhạt nói không sai, nhiều nhất hai ba ngày nữa là chàng sẽ trở lại. Phượng Chi Giao mặt đầy vui mừng. Lại thấy vẻ mặt Diệp Ly vẫn nhàn nhạt như cũ. Có chút không hiểu nói Vương Phi. Tu Nghiêu sắp trở về Người không vui sao Diệp Ly ngẫm đầu nhìn hắn Khoan thai hỏi Phượng tâm Chúng ta Có thể chống đỡ đến khi Tu Nghiêu trở lại sao Phượng Chi giao sưởng sốt Ý của Vương Phi là Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Nói cả một đại quân trăm vạn người Sao lôi chấn đình có thể không biết Ngày mai Chỉ sợ thế công của đại quân Tây Lăng sẽ càng thêm mãnh liệt. Phượng Chi Giao cao mày nói ngày mai lô chấn đình vẫn có thể công thành sao. Diệp Ly mỉm cười nói nếu như ông ta không thể đánh hạ hồng nhạn quan trước khi đại quân trở lại thì chỉ còn con đường chết. Nếu là ngươi thì ngươi đánh hay không đánh. Vẽ mặt Phượng Chi Giao cũng dần dần ngưng trọng hỏi vương gia có tính toán gì. Diệp Ly đưa tính hàm trong tay tới. Phượng Chi Giao nhận lấy vừa nhìn. Cao mày nhìn Diệp Ly nói Vương Gia thỉnh Vương Phi rời hồng nhãn quan trước. Nhưng hình như Vương Phi. Nhìn Diệp Ly có vẻ không có ý định rời khỏi đây chút nào. Phượng Chi gia khuyên nếu Vương Gia đã an bài thì hay Vương Phi. Hay trước rời đi rồi nói. Tính tình mặt tu nghiêu thế nào Phượng Chi Giao đương nhiên rõ ràng Ngộ nhở định Vương Phi xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người đều không gánh vác nổi Diệp Ly thẳng nhiên nhìn hắn một cái nói đi Đi về đâu? Đương nhiên là trở về Ly Thành Phượng Chi Giao nói Vương Gia rất nhanh sẽ tới đây Vương Phi chỉ cần rời khỏi hồng nhạc quan liền an toàn Cho dù lôi chấn đình có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đánh tới ly thành đúng không? Phượng Tam, hiện nay lôi chấn đình giống như khốn thú. Ngươi hẳn cũng biết. Nếu như ông ta vào hồng nhạn quan thì sẽ thế nào? Diệp Ly nghe giọng hỏi. Phượng Chi Giao im lặng. Diệp Ly nói ông ta sẽ đem toàn bộ dân chúng Tây Bắc đẩy vào tai vạ. Không phải vì Lôi Chấn Đình trời sinh tính tàn bạo mà là ông ta nhất định phải làm như vậy. Đến nước này, Lôi Chấn Đình tuyệt đối không còn ý định hòa hảo. Ông ta nhất định sẽ đồng quy vu tận cùng mặt gia quân. Đồng thời, cũng vì Tây Lăng mà tranh thủ thời gian. Nếu thật sự là như thế thì Vương Phi càng phải rời đi. Nói về những thứ có thể đã kích mặt tu nghiêu Thì Diệp Ly không thể nghi ngờ là người quan trọng nhất Phượng Chi Giao nghiêm nghị nói Xin Vương Phi yên tâm Chỉ cần Phượng Tam còn một hơi thở Tuyệt sẽ không để đại quân Tây Lăng bước vào Hồng Nhạn Quan nửa bước Nhưng mà kính xin Vương Phi lập tức rời khỏi Hồng Nhãn Quan. Diệp Ly nhìn Phượng Chi Giao Lắc đầu một cái Mày kiếm Phượng Chi Giao nhíu lại Lo lắng nói Vương Phi Kính xin Vương Phi nghĩ lại Ngộ nhỡ người xảy ra chuyện gì Phượng Tam Diệp Ly nhìn Phượng Chi Giao Nghiêm mặt nói ta sẽ không đi Chỉ cần Hồng nhạn quan còn một tướng sĩ ở lại Thì ta sẽ không bao giờ rời đi trước bọn họ Hôm nay ta bỏ mặt kỳ lân còn có thể tự nói với mình là vì Hồng nhạn Quang. Nhưng hiện tại thì sao? Bỏ mặt tướng sĩ Hồng Nhãn Quang là vì cái gì? Vì mạng Diệp Ly ta sao? Phượng Tam trên đời này, chung quy vẫn có một vài chuyện còn quan trọng hơn tính mạng. Phượng Chi Giao trầm mặt ý nghĩ của Diệp Ly hắn không phải không hiểu. Mặt khác càng thêm thấu hiểu Trên thực tế Nếu như đổi thành tướng lĩnh khác trước đại chiến Lại có định vứt bỏ thuộc hạ cùng đại doanh mà rời đi Thì hắn nhất định sẽ thốn hận và khinh bỉ Nhưng mà Diệp Ly thì không giống vậy Không chỉ bởi vì nàng là nữ tử Mà còn là chủ mẫu định vương phủ Là người định vương coi trọng nhất Có lẽ trong mắt tướng sĩ mặt gia quân bao gồm Phượng Chi Giao Định Vương Phi chính là người mà bọn họ cho dù bỏ ra tất cả sinh mạng cùng máu tươi cũng không tiếc để bảo vệ Nhưng mà bọn họ lại không hiểu Diệp Ly không chỉ là định Vương Phi Là thê tử Là người mặt tu nghiêu yêu mà nàng còn là một quân nhân Chết trận xa trường gia ngựa bọc thay chính là số mệnh của quân nhân. Loại chuyện bỏ thành mà chạy như vậy tuyệt đối là chuyện sỉ nhục nhất đối với một người lính. Phượng Chi Giao do dự một chút rốt cục hỏi Vương Phi có phải người trách Vương Gia không? Lúc đầu không biết còn không có cảm giác gì. Đợi đến Phượng Chi Giao hoàn toàn hiểu được kế hoạch của mặt tu nghiêu. Phượng Chi Giao liền mơ hồ cảm giác được Chuyện lần này vương gia làm Chỉ sợ không được vương phi tán thành Thân là tướng lĩnh định vương phủ Và cũng là bạn tốt của mặt tu nghiêu Phượng Chi Giao hoàn toàn không cho rằng Quyết định của mặt tu nghiêu có gì sai lầm Nhưng đồng dạng Là một thành viên hiện đang đóng ở Hồng Nhạn Quan Phượng Chi Giao biết rõ Ngay từ lúc bắt đầu Những tướng sĩ ở lại hồng nhạc quan này Trong mắt mặt tu nghiêu đã định sẵn là vật hy sinh Điều này không thể trách mặt tu nghiêu Thân là thống xoáy tối cao của định vương phủ cùng mặt gia quân Quyết định của hắn tuyệt đối là chính xác Hơn nữa vì cả định vương phủ cùng mặt gia quân mà suy nghĩ Nhưng mà chuyện này đối với những tướng sĩ đang ra sức tử thủ hồng nhạn quan thì sao có thể cảm thấy công bằng. Người tướng xoáy phải quyết đoán sát phạt, chỉ một ý niệm lấy hay bỏ đều ảnh hưởng đến sống chết của vô số người. Cho nên Phượng Chi Giao biết cả đời này hắn đã định rằng không thể trở thành danh tướng chân chính. Diệp Ly ngẩn ngơ hồi lâu. Thời điểm phượng chi giao cho rằng nàng sẽ không trả lời. Mới cười nhạt. Lắc đầu nói không. Ta hiểu ý của chàng. Kiếp trước dịp ly học nhiều sách chiến lược sách chỉ huy như vậy cũng không phải là vô ích. Thậm chí khi cần thiết nói về những lý luận này. Nàng còn có thể thao thao bức tuyệt hơn cả mặt tu nghiêu làm người ta không thể phản bác. Nhưng mà so với Diệp Ly thì mặt tu nghiêu mới thật sự là xoáy tài. Quyết định của hắn tuyệt đối không sai. Chiến sự vốn dự tính kéo dài mấy năm dưới sự điều khiển của mặt tu nghiêu rất nhanh có thể kết thúc. Sau đó dân chúng Trung Nguyên có thể một lần nữa an ổn hưởng Thái Bình. Cho dù có phải hy sinh thì dưới tình huống hiện tại. Coi như tướng sĩ Hồng Nhạn Quan toàn bộ chết trận thì số người thiệt mạng cũng xa không bằng số người sẽ chết nếu chiến loạn tiếp tục kéo dài. Nhưng mà có những chuyện tuy rằng có thể hiểu nhưng khó mà chấp nhận. Cho dù có thể chấp nhận thì khi xảy ra trên người mình cũng khó mà làm được. Ít nhất Diệp Ly không làm được. Dưới thời điểm vài chục vạn tướng sĩ mặc ra quân vì hồng nhạn quan mà chiến đấu đẫm máu. Diệp Ly không làm được chuyện một thân một mình chạy trốn. Sau đó khi chiến sự kết thúc lại đi ra ngồi hưởng vinh dự cùng quan vinh của những người đã chết. Nói cho cùng trong xương Diệp Ly vẫn là một người lính mà không phải là một chính khác. Thấy Phượng Chi Giao còn muốn nói. Diệp Ly khoát tay một cái nói không cần nói nữa. Trừ phi ngươi định dĩ hạ phạm thượng đánh ta ngất xỉu. Nhưng nếu như ngươi thật sự làm vậy mà nói. Ta cũng sẽ tự mình trở về. Phượng Tam nếu như trận chiến này ta chạy trốn. Thì cả đời này ta sẽ không cách nào yên lòng. Phượng Chi Giao trầm mặt hồi lâu. Rốt cục thở dài nói ta hiểu rồi. Nhưng mà Vương Phi Kính xin người ngàn vạn lần bảo trọng Diệp Ly cười một tiếng nói đương nhiên Còn có người đang chờ ta trở về mà Thuyết phục Diệp Ly không được Phượng Chi Giao chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống Hắn biết lời Diệp Ly nói có thể rất nhanh sẽ trở thành thực tế Bây giờ lôi chấn đình căn bản không còn hy vọng lật mình Cho dù ông ta có đánh vào hồng nhạn quang thì đến khi đại quân của mặt tu nghiêu chạy tới vẫn sẽ như cũ nhanh chóng bị tiêu diệt. Cho nên, lôi chấm đình chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không tiếc sức phá hoại hồng nhạn quan. Thân là tướng sĩ mặt gia quân, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn gian sơn mình bảo vệ máu chảy thành sông tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đánh, đánh với đại quân Tây Lăng đến người cuối cùng. Cố gắng hết sức trì hoãn thời gian, đợi mặt tu nghiêu mang theo đại quân kịp thời chạy tới. Định vương phi không chịu đi. Dưới ánh trăng, hàng minh nguyệt phong thần tốn lãng, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người hắn một vẻ tĩnh lặng. Phượng chi giao thợ dài. Nhúng nhúng vai nói không phải ngươi đã sớm đoán được rồi sao? Hàng Minh Nguyệt gật đầu nói nếu như lúc này định vương phi chịu đi thì nàng đã không phải là định vương phi. Ngược lại là tu nghiêu, hắn thật sự yên tâm sao? Mặt tu nghiêu chỉ phải người đem một phong thư trở lại, chẳng lẽ hắn tin chắc Diệp Ly sẽ làm theo ý mình sao? Phượng Chi Giao cười khổ nói không phải vương gia cho rằng tiểu thế tử vẫn đang ở hồng nhạn quan sao. Cho dù vương phi không vì mình thì cũng sẽ vì tiểu thế tử mà rời khỏi hồng nhạn quan. Hàng Minh Nguyệt cười nói đáng tiếc hắn không biết định vương phi đã đưa tiểu thế tử đi từ trước. Còn không phải là như vậy sao? Phượng Chi Giao lo lắng nhớ lông mày nhìn hàng Minh Nguyệt hỏi tại sao ngươi không đi. Hàng Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng nói ta một thân một mình đi đâu mà chẳng như nhau. Ngày mai, an nguy của Vương Phi liền nhờ ngươi. Phượng Chi Giao trịnh trọng nói. Hàng Minh Nguyệt nhớ mày hỏi ngươi yên tâm về ta sao? Phượng Chi Giao nhướng mày liếc hắn một cái nói không yên tâm thì ta còn lằn nhằn với ngươi làm gì? Hàng Minh Nguyệt nghiêm túc ngực đầu nói yên tâm đi. Đa tạ. Vương Phi. Trong thư phòng Tần Phong và vệ lận đứng trước thư án trầm giọng nói. Hai người đều bị thương. Đầu vai trái Tần Phong còn cuốn phải trắng. Mà vệ lận ngược lại không nhìn ra ngoại thương gì nhưng sắc mặt tái nhật cũng cho thấy hắn không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp ly để bút xuống cao mày nhìn hai người nói sao các ngươi còn chưa đi nghỉ. Tần phong trầm giọng nói thuộc hạ thỉnh cầu ngày mai cùng vương phi ra chiến trường. Vậy lận nói theo thuộc hạ cũng thế. Càng quấy. Diệp ly lạnh giọng trách mắng. Bị thương thì dưỡng thương cho tốt đi. Các ngươi tưởng mình so với người khác nhiều hơn mấy cái mạng hay là cho rằng thế giới này không có các ngươi thì không quay. Tần Phong và vệ lận liếc mắt nhìn nhau. Tần Phong tiến lên từng bước nói thuộc hạ cầu xin vương phi đồng ý. Đây không chỉ là thỉnh cầu của hai chúng thuộc hạ mà cũng là thỉnh cầu của hơn 100 huynh đệ kỳ lân vừa mới trở về. Diệp Ly cười lạnh một tiếng, hỏi sau đó thì sao? Các ngươi kéo tấm thân bị trọng thương ra chiến trường, rồi cứ để kỳ lân vì thế mà diệt tuyệt. Mệnh lệnh là do bản phi hạ, cho dù có phải chết theo thì cũng không tới lượt các ngươi. Thuộc hạ không dám. Hai người vội vàng quỳ xuống nói. Diệp Ly lẳng lặng nhìn hai người, hồi lâu mới thở dài nói đứng lên đi. Ta hiểu cảm thụ của các ngươi. Nhưng mà ta mong các ngươi cũng hiểu rằng các kỳ lân đã hy sinh tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy các ngươi chôn theo bọn họ mà hy vọng các ngươi những người may mắn còn sống sẽ sống thật tốt sống thay phần bọn họ nữa Diệp Ly hoàn toàn hiểu rõ cảm thụ của bọn họ Tình cảm giữa các binh sĩ kỳ lân so với mặt gia quân cùng Hắc Vân Kỵ càng thêm sâu đậm Bọn họ đều là tinh anh Trong tinh anh được chọn ra từ các đội Hầu như tất cả mọi người lúc đầu đều nhìn nhau không vừa mắt Càng về sau mới từ từ hợp lại Bọn họ đã cùng nhau trải qua huấn luyện gian khổ như địa ngục Nhiều lần cùng nhau thi hành đủ loại nhiệm vụ khó khăn Đó là chân chính đồng sinh cộng tử Một lần này liền hy sinh đến chính phần Người còn sống tuyệt đối không cảm thấy cái gọi là cảm giác sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết. Mà nhiều hơn chính là tự trách tại sao mình còn sống sẽ chỉ cảm thấy ái nấy. Tình cảnh này Diệp Ly đã gặp qua không ít. Rất nhiều binh lính trải qua đại chiến tàn khốc không chết dưới mũi đau của kẻ địch mà ngược lại cuối cùng tự kết thúc tính mạng mình. Vương Phi Ánh mắt hai người tầng phong vệ lận cũng có chút đỏ lên Những binh lính kỳ lân này mỗi người đều là do bọn họ tinh tế tuyển chọn Sau đó tự mình huấn luyện ra Đối với bọn họ mà nói Những binh lính này giống như là huynh đệ Là học trò Là con cháu của bọn họ Nhìn nhiều người chết trước mặt mình như vậy mà không thể làm gì được Thống khổ như thế đủ để bọn họ hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chính mình. Diệp Ly đứng dậy, nghiêm nghị nhìn hai người nói trở về nói cho bọn họ biết. Chỉ cần bản phi còn sống nhất định sẽ tự tay đem đầu lôi chấn đình về tế linh hồn các tướng sĩ đã chết. Nhưng mà, bản phi hy vọng bọn họ đều sống tốt, tiếp tục kéo dài kỳ lân, thuộc hạ tuân lệnh. Hai người Tần Phong và vệ lận đứng lên nói Nói xong Tần Phong do dự một chút lại nói Nhưng thuộc hạ vẫn muốn được theo Vương Phi xuất chiến Thuộc hạ không chỉ là thống lĩnh kỳ lân mà còn là thị vệ của Vương Phi Chỉ cần thuộc hạ không chết trận Nhất định sẽ đi theo bên người Vương Phi bảo vệ Vương Phi an toàn Thuộc hạ cũng có ý đó Thuộc hạ là ám vệ định Vương Phủ. Ám vệ tồn tại là để bảo vệ an nguy của Vương Phi. Xin Vương Phi cho phép. Diệp Ly khó xử nhìn bọn họ. Vệ lận nói Vương Phi yên tâm. Vết thương của thuộc hạ không có gì đáng ngại. Tần Phong gật đầu nói thuộc hạ cũng không có gì đáng ngại. Một chút thương tiếc ngoài da mà thôi. Trong thư phòng trầm mặt hồi lâu. Diệp Ly mới ngẫm đầu lên Quét mắt nhìn hai người một cái nói đã biết Ngày mai còn một trận ác liệt phải đánh Còn không đi về nghỉ ngơi Vâng, thuộc hạ cáo lui Hai người mừng rỡ, vội vàng hướng về Diệp Ly chấp tay cáo lui Quả nhiên, ngày thứ hai trời còn chưa sáng Bên ngoài thành đã truyền đến tiếng đại quân Tây Lăng tấn công Diệp Ly mang theo đám người nguyên bùi xuất hiện trên cổng thành Sắc trời vẫn còn chưa tỏ Chỉ thấy đại quân Tây Lăng dưới thành bày ra trận thế Tối ơm ơm một mảnh Còn chưa giao thủ đã khiến người ta cảm giác được sát khí cùng chiến ý phô thiên cái địa Không biết Lô Chấn Đình đã làm gì Mạc sĩ khí đại quân Tây Lăng sau chiến sự hôm qua đại giảm nay lại lên cao bước người. Đằng đằng sát khí. Tây Lăng trấn Nam Vương Lôi Trấn Đình xin gặp định Vương Phi. Dưới cổng thành. Lần này Lôi Trấn Đình không núp sau đại quân nữa mà ngược lại thúc ngựa đứng ở vị trí đầu tiên. Dương mắt ngẫm đầu nhìn đám người trên cổng thành. Thậm chí ngay cả thị vệ ngày thường vẫn theo bên người cũng không thấy bóng dáng. Giống như lôi chấn đình đã không thèm để ý đến sống chết. Dù cho lúc này trên cổng thành mặt ra quân đột nhiên trộm bắn tên cũng không sao cả vậy. Diệp Ly hơi ngẩn ra. Tiến lên từng bước đứng trên khoảng trống giữa hai bước phát. Lộ ra thân ảnh của mình. Nhàng nhạt nói Diệp Ly ở đây. Không biết Trấn Nam Vương có gì chỉ giáo? Lôi Trấn Định cười nhạt nói cũng không có gì, chỉ là có vài vấn đề bản Vương muốn nói riêng với Định Vương phi một chút. Định muốn nói chuyện với Định Vương, chẳng qua là. Bây giờ xem ra không còn cơ hội này. Việc đã đến nước này Trấn Nam Vương cảm thấy còn gì để nói sao? Lôi chấm đình không để tâm khoát tay một cái nói bản vương cũng không hề gì. Chỉ là có chút chuyện không nói ra thì không thoải mái thôi. Diệp ly nhớ lông mày, phượng chi giao đứng bên cạnh vội vàng khuyên nhủ vương phi không cần nói nhảm với lão ta. Diệp ly biết đơn độc nói chuyện với lôi chấm đình đối với mặt gia quân cũng không có gì không tốt. Ít nhất có thể trì hoãn một chút thời gian. Bất kể là bao lâu Đối với tướng sĩ đang thủ ở Hồng Nhạn Quang mà nói Chỉ cần thời gian kéo càng lâu thì càng có lợi cho bọn họ Dưới thành Lôi chấn định nhìn Diệp Ly cười nói nếu Vương Phi không yên tâm Bản Vương có thể đơn độc vào thành nói chuyện cùng Vương Phi Không cần Diệp Ly cười nhạt một tiếng Từ trên đầu thành nhảy xuống Nhẹ nhàng rơi xuống cửa thành bên dưới Nhìn lôi trấn đình nói trấn Nam Vương có lời gì Có thể tới đây mà nói Trong khoảnh khắc Diệp Ly nhảy xuống trác tỉnh Tần Phong và vệ lận bên người Diệp Ly cũng nhảy xuống theo Vừa khéo tạo thành tam giác đem Diệp Ly bảo vệ phía sau Trên cổng thành, mũi tên Hắc Vân Kỵ cũng rối rứt nhắm ngay dưới thành Chỉ cần Lôi Chấn Đình có chút dị động Bất luận thành công hay không mỗi tên của Hác Vân Kỵ cũng có thể bắn ông thành con nhím Mà có đám người tầng phong ngăn trước mặt dịp ly Lôi Chấn Đình Cho dù có muốn một kích tức trúng thì tỷ lệ thành công cũng gần như bằng không Lôi Chấn Đình bình tĩnh cười một tiếng thúc ngựa đi về phía trước Vương ra đừng Tướng lĩnh sau lưng Lôi Chấn Đình cũng rối riết mở miệng ngăn cản cũng không phải chỉ có định vương phủ là không yên lòng. Lôi Chấn Đình vuông tay áo ý bảo mọi người không cần nói thêm nữa. Liền một thân một mình đi về phía cổng thành. Lôi Chấn Đình đi đến nơi cách dịp ly một đoạn xa liền ngừng lại. Không để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của đám người tầng phong. Nhìn Diệp Ly hồi lâu mới tiếc nuối thở dài một tiếng nói cả đời bản vương có thể nói là tung hoành ngang dọc. Hiếm có đối thủ. Nhưng mà mỗi lần thua đều là thu dưới tay người định vương phủ. Những năm này bản vương vẫn luôn tự hỏi vì sao. Cũng luôn luôn tìm cách chiến thắng mặt tu nghiêu. Nhưng mà hiện tại, hiển nhiên cũng là thất bại. Diệp Ly lạnh nhạt không nói, nàng biết Lôi Chấn Đình chỉ là đơn thuần nói ra mà không cần người đáp lời. Quả nhiên, Lôi Chấn Đình không thèm để ý đến sự trầm mặt của nàng tiếp tục nói hiện tại đến nước này. Bản Vương mới hiểu được. Ngay một khắc khi Tây Lăng cùng Đại Sở và Bắc Nhung bắt đầu liên minh, đã rơi vào trong kế hoạch của mặt tu nghiêu. Bản Vương tự xưng tài trí hơn người. Nhưng cũng tự thấy mình xa xa cũng không tính đến nước này. Như vậy, cho dù là công tử thanh trần trí tuyệt thiên hạ cũng không có tâm kế đến mức này. Định vương mặt tu nghiêu, quả nhiên tâm kế hơn người. Vương Phi, người nói có đúng hay không? Diệp Ly cười nhạt nói nếu như trấn nam vương cũng giống như chàng. Có một ngày đột nhiên từ nơi cao cao tại thượng rơi xuống vũng buồn. Cũng giống như chàng ép buộc chính mình đè nén cùng chịu đựng hết thảy thống khổ. Còn phải ở trước mặt cường nhân có mối huyết hại thâm thù bình tĩnh mà chống đỡ. Có lẽ Trấn Nam Vương sẽ hiểu được tại sao chàng có thể làm được đến mức này. Đừng nói Lôi Chấn Đình mà ngay cả Diệp Ly cũng thường xuyên kinh hãi trước sự bài bố và thiết kế của Mạc Tu Nghiêu. Nếu như Mạc Tu Nghiêu muốn mà nói, Diệp Ly tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực khi hắn quân lâm thiên hạ rồi mà tất cả mọi người trên đời vẫn chẳng hay biết gì. Vương Phi nói rất đúng. Lôi Chấn Định không thể không thừa nhận Diệp Ly nói đúng. Lôi chấn định là thiên chi kiêu tử chân chính. Cả đời ông ta ngoài trừ có mối hận cục tay với mặt lưu danh ra thì gần như không thất bại bao giờ. Phàm là chuyện ông ta muốn, ông ta luôn có thể làm được. Trừ những chuyện liên quan đến định vương phủ. Lôi chấn định nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Ly trong đôi mắt có chút tan thương mang theo một tia tán thưởng cùng khâm phục. Thế cục đến lúc này, kết cục của đại quân Tây Lăng tạm thời không đề cập tới, nhưng ít nhất trước mắt, đại quân Tây Lăng tuyệt đối có năng lực trong hai canh giờ công phá Hồng Nhạn Quan, mà kết cục của mặt Gia quân đóng ở Hồng Nhạn Quan thậm chí là Diệp Ly gần như là có thể đoán được. Dù dưới tình hình như vậy, Nhưng vẫn có thể giữ vững Trấn định cho dù là nam tử cũng tuyệt đối không làm được. Cô gái trước mắt quả thật xứng đáng được nam nhân khắp thiên hạ tôn kính và khâm phục. Bản vương vốn cho rằng tối hôm qua vương phi sẽ rời khỏi hồng nhạn quan. Lôi chấn định nói. Diệp Ly trầm giọng nói bản phi không chỉ là vương phi định vương phủ mà còn là một thành viên của mặt gia quân. Mặc ra quân không có binh lính không đánh mà chạy. Lôi chấn đình gật đầu, khen thật có dũng khí. Mặc dù đã không chỉ nói một lần, nhưng bản vương vẫn muốn nói. Định vương đời này may mắn nhất chính là cưới được một người xuất sắc như vương phi. Nói đến đây, lôi chấn đình cũng có chút tiếc nuối Lúc đầu tại sao lại không chừa thủ đoạn mang nữ nhân này tới Tây Lăng chứ? Càng làm cho lôi Chấn Đình tiếc nuối chính là tại sao cô gái như vậy lại cứ nhất định là định vương phi chứ? Chẳng lẽ ông trời quả thực không muốn diệt định vương phủ? Diệp Ly cười nhẹ một tiếng nói đời này Diệp Ly may mắn nhất cũng là gãi cho định vương làm vợ. Định vương phi có biết một khi binh mã Tây Lăng nhập quan bản vương sẽ làm thế nào không? Lôi Chấn Đình trầm giọng hỏi. Diệp Ly bình tĩnh nói bất luận trấn Nam Vương muốn làm gì Đều phải bước qua ải của bản Phi trước đã Lôi trấn định không khỏi cười một tiếng Nói xem ra Vương Phi đã đoán được Hình như Vương Phi không có chút ý định thỏa hiệp nào Diệp Ly nhắm hờ mắt đến nước này Địch ta song phương Cho dù thỏa hiệp cũng còn đường sống sao Chuyện tới nước này Chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Lôi chấn định khen không sai. Đã như vậy, liền để bản vương nhìn một chút, mặt ra quân rốt cuộc ngoan cường đến mức nào. Mặt khác, bản vương cũng muốn nhìn một chút. Đợi đến khi định vương vĩnh viễn mất đi ác phi liệu hắn còn tâm tư đi tính kế người khác không? Bản vương cáo từ vương phi bảo trọng. Tự hồ nói xong, lôi chấm đình hướng về Diệp Ly gật đầu một cái kéo dây cương quay về trong quân của mình. Diệp Ly gật đầu, lẫn nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.frf